các bạn đang nghe tại đọc một cái rồi bước vào trong nhà cô quay ra nhìn thêm một lần nữa mới bước vào trong sớm mơ hôm sau bà hậu đã đứng bên ngoài đập cửa bà gấp gáp vừa đập vừa hét hoài thục hoài thục mau lên cô lăn qua lăn lại một hồi rồi mở mắt cô ngồi dậy rồi ra ngoài mở cửa dựa mắt một cái rồi ngáp dài dựa vào cửa có chuyện gì mà sáng sớm bà đã đập cửa như vậy Bà nhú mày nhìn cô rồi nói tiểu thư nhà ông Lê chết rồi. Cô mở mắt to cực độ cái ngáp giữa chừng cũng bị đứng lại. Cô nhìn bà một cách thận trọng. Bà nói sao? Tiểu thư Huệ chết rồi. Cô nghe xong trượt buông thóng tay cô lấp bắp hỏi tại sao lại chết? Sáng nay có người đi đánh cá sớm phát hiện cô ấy mắc vào lưới đánh cá mới đây thôi. Làm sao bây giờ? Mấy hôm qua đây thôi tại sao cô ấy lại chết? Bà hậu lắc đầu bà nhìn cô một cách cẩn trọng rồi nói Có khi nào... Cô nhìn ánh mắt của bà sau đó nói Có khi nào người đó đứng phía sau tiểu thư Huệ Đã giết người diệt khẩu không? Bà hậu gật đầu Chỉ có khả năng đó Tiểu thư đó không phải vì một vài câu đả kích của chúng ta mà tự tử đâu Thay y phục đợi nhà họ đến thì chúng ta đi Hôm qua chúng ta còn buộc tội cô ta Hôm nay cô ta chết chắc chắn chúng ta sẽ bị liền lụy Thật là còn chưa tìm ra được chứng cứ cơ mà. Người chết rồi thì là người vô tội. Bây giờ nhất định mọi người sẽ quay mũi dao hướng về chúng ta mất. Cơ nói xong thì gấp rút đóng cửa lại. Vào trong nhà thấy y phục. Lát sau đang nghe tiếng xe ngựa chạy ầm ầm ở ngoài. Bà hậu liền nói vào. Họ tới rồi. Vừa nói xong cái dầm cô đã mở cửa ra. Cô nhìn ra thì bắt đầu cúi chào. Bà ấy cô nhận ra là vợ của ông Lê bảy điềm đạm mời cô và bà hậu lên xe dọc đường bà chẳng hỏi gì chỉ nói đúng một câu cây huệ nó hối hận vì nó đã dạy dột với cái hoa khiến cho cái hoa chết trong út ức cho đến nó nhảy sông tự vẫn hôm nay ràng sáng người ta thấy xác của nó mắc vào lưới mong cô hậu đến xem làm ma chay cho cây huệ mong tiểu thư đây và bà giữ bí mật giúp nhà tôi chúng tôi chỉ nói với mọi người trong nhà là cây huệ nó ra sông chơi thì vô tình bị té Chứ chưa nói gì cả. Cô không muốn qua đến nhà. Bà và tiểu thư xin hãy giữ kín chuyện này. Cô vừa nói xong đã quay qua nhìn bà hậu. Bà gật đầu rồi nhìn cô. Cô cũng gật đầu đồng ý với bà Lê. Lúc tới nhà thì cái quan tài đặt ở giữa nhà. hình như xác của tiểu thư ấy đã được đặt vào rồi. Cô nhìn qua bà hậu. thế bà đi quanh cái quan tài mấy vòng. Còn thấy bà dùng tay búng mấy cái vào quan tài. Bà nhìn cô kéo cô ra chỗ khác nói chuyện. Tiểu thư ấy vẫn chưa chết. Cô vừa nghe đến đây đã quay mặt lại nhìn cái quan tài. Cô trợn mắt lên rồi hỏi giọng run rẩy Bà nói, tiểu thư ấy chưa chết đâu. Nếu tôi đoán không lầm có thể nhà này định trôn sống thêm người nữa. Cô lấy tay che miệng kinh hãi tột độ. Cô liếc mắt quanh coi xem có ai nghe lén không. Trần quay lại run rẩy nói, tại sao bà biết? tôi gọi hồn tiểu thư ấy lên xem nhưng không gọi được nếu tiểu thư ấy chết rồi thì tôi sẽ ngửi thấy mùi tử thi và cảm nhận được nhưng mà tôi đi qua đi lại mấy lần hoàn toàn chỉ cảm nhận được một mùi duy nhất mùi gì mùi của tiểu thư Hoa nhưng mà ở trong quan tài của cô Huệ chẳng lẽ họ cháo đổi xác người bà hầu lắc đầu bà thần trọng hết mức có thể nói nghiêm túc không họ muốn chôn hai người cùng một quan tài cô nghe nói mà như xét đánh ngang tai cô nuốt nước bọt một cái rồi lau mồ hôi sao bà nghĩ vậy từ cô gõ tay vào quan tài tôi cảm thấy nó rất lạ nó to và cao tôi nghi ngờ cho nên kiểm tra thử quan tài có hai lớp lớp trên lớp dưới và lớp lớp trên lớp giữa và lớp dưới cô liếc qua cái quan tài thì óc đã nổi cục lên như cám cô ấp ống hỏi không phải vì hôm qua chúng ta nói tiểu thư huệ là hung thủ Cho nên nhà họ liền quyết định trôn sống cô ấy theo cô Hoa để tạ tội chứ. Chúng ta chỉ là người ngoài, họ là người nhà, họ là người tiếp xúc với hai tiểu thư đó nhiều hơn chúng ta. Họ nhất định thiểu tính cách của hai người họ. Chúng ta còn biết chính xác điều thư huệ vì ganh ghét chị mình, cho nên ra tay độc ác như vậy. Nhà họ chẳng lẽ không biết. Phía lại nuôi một người có tâm địa độc ác như vậy trong nhà sẽ khiến cho họ không an tâm, chết sớm tránh đêm dài lắm mộng mà thôi họ muốn trừng phạt cô huệ bằng cách mà chính cô huệ đã làm với cô hoa họ còn lợi dụng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.